Kính chào chư vị đạo hữu. Thân vẫn chỉ tiêm là một tác giả có bút lực cao ở trong vúp vàn tác giả mạng. Nhân đạo kỳ nguyên là thành công đầu tiên của lão. Là tác giả tiên hiệp bậc nhất của Trung Quốc. Truyện của lão ta có thể tóm gọn trong mấy công sổ. Huyền diệu mê ly, kỳ phiêu bồng, quy kế đa đoàn, lạnh lùng tàn nhẫn. Riêng câu cuối cùng Là để miêu tả giọng văn của lão Cách lệnh tràn ngập trong mỗi câu chữ Không phải trong truyền của lão Chỉ có chém giết hai cây quốc Ngược lại nó thấm đẫm tình người Nhưng giọng văn của lão rất lãnh tĩnh Giống như ta nhìn vào mặt hồ phàng lặng Dưới mặt hồ kia là những cảnh tượng kinh tâm động phách Hoặc thề lương đau đớn Nhưng bề mặt của nó vẫn lặng thinh Không một gợn sóng Khiến ta cảm giác được sự quỷ dị Có lẽ những ai yếu thần thoại Thích lý dài về truyền thuyết Thù thùa hồng hoang Khai thiên lập địa Mê xem tiên gia đấu phép Thần ma đại chiến sẽ bị cuốn hút bởi chuyện Đặt bên cạnh những tác phẩm thần thoại Như Phong Thần, Tây Du Chuyện cũng không hề kém cảnh về ý nghĩa nhân sinh Thêm đó là những lựa chọn mới Về giải thích trong truyền thuyết Nhân vật từ thủa xa xưa cổ đại Như Phượng Hoàng Nết Bản, Kim Bằng Khổng Tước, Long Vương Kỳ Lân, Côn Bằng Thiên Đình Sáng Lập, Cung Chủ Quảng Hàn Cung Các vị tinh quân Sơn Thần, Thổ địa Tam Hoàng Ngũ Đế, Thập Diệt Diêm La, Diêm La Vương coi sinh tử. Ngọc Đế chủ tiên thần, phục hy xem bát quái, nự oa vá khôn. Lão Tử hóa tam thành, Nguyên Thủy cùng thập nhị tổ vu, thông với chủ tiền kiếm, mạnh ba tháng với tam sinh thạch. Hoàng Tiên Lộ thông địa chiến thần hình thiên với dạ nhật hậu nghê. Số phận đã đưa Nam Lạc đến với Bất Tử Cung, có cơ hội nhập đạo trốn côn Luân được thánh minh tục hoàng đình, nhưng tâm tính đã đưa hắn làm nên những kỳ tích, Dường danh thiên hạ, nhưng cũng sa vào cục tính toán của những người khác, hoặc cũng có thể là bàn cờ của thiên địa, nhưng hắn không nản chí, tranh thủ dưỡng sức, vùng vẫy chống trả, một cơ hội nhỏ nhoi đã đến với sự trợ giúp của nhân tình. Hắn đã thoát ra và bắt đầu bước trên con đường của cường giả, để trở mình thoát khỏi người khác tính kế. Không làm mất thời gian của chứ vị Chúng ta cùng đến với những chương đầu tiên của Nhân Đạo Kỷ Nguyên. Chương 1 Chán Khắc số 19 Ông Dương Giao Hòa hóa thành trời đất, sinh ra sinh linh vạn vật. Rất nhiều sinh linh sinh ra do trời đất biến đổi, gặp được cơ duyên mà ngộ được đại đạo, biết thần thông. Có thể hô mưa gọi gió, điều khiển sấm chớp Thậm chí là rời núi lấp biển Cũng chẳng phải chuyện chơi Họ thường chiếm lấy các linh thạch Hoặc là đồng tiền nhiều linh khí Mà dốc lòng tu hành Hy vọng một ngày có thể vượt qua ngoài trời đất Con người chính là một trong hàng tỷ sinh linh Hoàn họ sống giải sát khắp nơi trên mặt đất Đã nhiều năm nay Nam Lạc vẫn không hiểu tại sao Trên thế giới này lại có con người Mà chính hắn tại sao lại là con người Đó chẳng có móng vuốt sắc bén để dốc vỏ cây, chẳng có tốc độ nhanh hơn gió. Ngay cả hàm răng có uy lực nhất, cũng kém một trời một vực so với con bạch làng sống ở sau núi của bộ lạc. Nếu mình là một con sói thì tốt rồi, có thể chạy nhanh hơn cả gió, lại có vòng muốt sắc và răng nhọn. Trong lòng nam lạc thường ảo tường mình có thể tước hoành khắp núi sông giống như một con sói. Một nhóm người đi xuyên qua rừng cây âm u. Một con bạch lang lạc lẽ lạ ẩm núp trong bóng tối Khi nhóm người đi qua chỗ con sói núp Nó đột nhiên nhảy ra vô ngã người đi cuối cùng Còn chưa kịp chạm đất Hàm răng trắng nhờn kia đã cắn phập vào cổ người đó Bất kể người đó có dãy ruộng Vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát được Cuối cùng vẫn phải nhận kết cục chết chóc Từ khi Nam Lạc tiếp tục nhân lên núi đi săn tới nay Không biết đã bao nhiêu lần Hắn gặp được những cảnh như vậy Dù trong giấc mơ nam Lạc cũng không tài nào quên nổi ánh mắt con sói Nó nhìn khi cắn cổ các tộc nhân Tàn nhẫn và tham lâm Chắc nó muốn cắn chết mình mất Lần đầu tiên Nam Lạc trông thấy bạch làng Thì trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện Cái cảm giác kỳ lạ đó Cho nên hắn luôn nghĩ Giá mà hắn là một con sói thì tốt Như vậy hắn sẽ không phải sợ đối phương nữa Nếu biến thành một con chim cũng không thể Chẳng những không phải sợ con sói gì nữa Còn có thể bay tới nơi thật xa Xem ở nơi đó có những gì Rồi bay lên đỉnh núi cao Để xem thần tiên mà Thế Ti trưởng Lão nói Có hình dạng gì Thế Ti trưởng Lão nói Ông đã từng thấy có người bay lên trời Có người có thể trường sinh bất lão Ông nói đó là đều nhờ Tu luyện đạo Pháp mới làm được như vậy Nam Lạc hỏi Thế Ti Vì sao không thể bay hết trường sinh bất lão Thế Ti trả lời rằng Vì hồi nhỏ ông quá lười Không chịu nỗ lực tu luyện Thế là từ đó trở đi nam Lạc niến lỗ lực tu luyện Trang kề ngày đêm Đôi lúc rảnh rỗi Hắn lại ngồi ở trước cửa nhà gần đầu lên nhìn bầu trời Hy vọng mình có thể được may mắn như tế ti trường lão Trông thấy có người bay qua trên trời Lớn lên Nam Lạc không có lòng tin người có thể bay lên trời nữa Hắn chỉ nhìn thấy con người dần dần dạ yếu đi thôi Thấy qua nhiều cái chết Nên cái suy nghĩ bay lượn trời xanh Trường sinh bất lão cũng dần dần lắng xuống trong hắn Có điều nhờ việc tu luyện chẳng kỳ ngày đêm trong nhiều năm, mà thực sự hắn đã trở thành người khỏe nhất trong bộ tộc. Tốc độ chạy cũng nhanh nhất, tuy hãy còn kém xa con bạch làng giống ở sau núi. Có lẽ những kẻ bay trên trời không phải là con người, không thì ít nhất cũng không phải là con người giống mình. Nam Lạc thường ngằng đầu lên trời, suy tư. Hôm nay lại đến thời điểm săn bắn. Nam Lạc đi giữa nhóm người 19 người, mặc dù hắn tự nhận mình là người chạy nhanh nhất. Nhìn xa nhất Và cũng khỏe nhất trong nhóm Nhưng người trong tộc đã thừa nhận hắn là người được chọn Để tiếp nhận vị trí tế ti đời sau Nên mọi người dĩ nhiên phải bảo vệ hắn ở trong muội mội nói muốn có một con bạch hồ Không biết lần này có gặp được không nữa Nếu gặp được thì bất kể thế nào cũng phải bắt được về cho nó Đỡ để nó gạo khóc suốt ngày Nói thủy nha đầu có Mà sao nó lại không có Nam Lạc vừa đi vừa nghĩ Trong tay hắn cầm một thanh pháp kiếm Mà tế ti nói do sư phụ của ông ta truyền lại Nghe nói nó có thể đuổi ma quỷ tránh tai ương nghịch nó suốt một năm Nam Lạc vẫn chẳng nhận ra nó có điều gì thần kỳ cả Chỉ thấy nó sắc bén hơn các vũ khí khác mà thôi Đột nhiên Nam Lạc cảm thấy như có thứ gì đó Đang nhìn chầm chầm mình Là Bạch Lăng Nam Lạc giật thốt bụng Hắn cảnh giác nhìn xung quanh Dừng cây rậm rạp bị gió thối kéo rào rào Lạc lư tạo thành từng đợt sóng Nhìn xuyên qua cành lá Chỉ thấy được vô số bóng tối vô tận. Trong bóng tối như có vô số con bạch làng nằm ẩn nó. Chúng đang dùng đôi mắt màu lục nhìn hắn chầm chầm. Tùy Nam Lạc không phát hiện ra gì, nhưng cái cảm giác bị nhìn chầm chầm càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng mạnh. Cây cối trong núi lắc lửa dư điên, một cơn gió mạnh không biết từ đâu thổi tới. Nam Lạc đứng khồng vững, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Đột nhiên một đôi vuốt đèn nhánh chuộp tr chúngng vai của Nam Lạc mong vuốt rất sắc thoáng cái đã đâm vào giá thịt của hắn khóa chặtrưng vai lại hắn đầu đớn còn trước kịp kêu lên thì cả người đã bị kéo bay lên bà vai đau đớn lòng thấy sợ hãi Nam L lại ra sức vùng vẫy nhưng hai tay do xương vai bị khóa nên không thể động đẩy chân lại đang lỡ lừng không mượn được sức nên hắn chỉ có thể đá vũng vẩy ở giữa không trùng vừa vội vừa sợ Nam lạcc cắn đôi vuốt đ đang khóa ở trên vai mình một cái thật mạnh, nhưng lại cảm thấy như đã cắn phải một chiếc gậy sắt, miệng tóe ra máu mà phải nhả ra. Trên đôi vuốt kia, ngoài dính một ít máu tươi ra thì ngay cả một vết răng cũng không có. Nam Lạc há hốc miệng, gió thốc thẳng vào trong miệng hắn như là nước lũ, làm cho hắn không thể nói năng gì. Nhìn xuống thấy các tộc nhân còn đang đuổi theo mình, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhòe đi, không biết là do nước mắt hay là vì gió thổi nữa. Càng lúc càng bay cao Làm lạc không còn nhìn rõ được gương mặt của các tộc nhân nữa Đột nhiên hắn trông thấy một con bạch làng Đang lè nút bám theo sau bọn họ Hắn cuống lên Gào thét điên cuồng Bất chất cảm giác đau đớn trên bả vai Mà vung vầy tay như điên Ngón tay chỉ về phía con sói Nhưng các tộc nhân Lại làm theo y chàng hắn Biết bọn họ cân bản không nghe thấy gì Nhưng hắn vẫn cố gào thét Trong mông lung Tổng nhân trong núi đã dần dần hòa là một thể với ngọn núi. Một đám cây màu trắng lướt qua bên tai Nam Lạc. Đây là cảm giác khi bay sao. Nhìn được thật xa Nếu có thể tự khống chế tốc độ và phương hướng nữa thì càng tốt. Chính bản thân Nam Lạc cũng không ngờ được. Giờ phút này mình lại có ý nghĩ như vậy. Chẳng hề thấy sợ ái, mà lại có cảm giác chờ mong. Trong mông lung Nam Lạc tự hồi trông thấy bóng dáng bận rộn của những người trong tộc cùng với hình ảnh muội muội đang nhảy nhót trong khoảng đất trống, núi, sông, mây trắng lướt qua trước mặt hắn, biến thành một đạo quang ảnh mộng ảo, hư hư thực thực như khói như tranh. Giống như đã qua đi rất lâu, lại cảm giác mới chỉ là việc trong chốc lát. Một vách núi thẳng tắp đâm thẳng vào trong mây, xuất hiện trước mắt nam lạc. Càng lúc càng gần, đúng là hắn đang bay về phía vách núi. Khi còn cách mặt đất khoảng 450 trượng, nam Lạc bị ném dầm cái xuống đỉnh núi, đằng lúc không đề phòng, lại bị ném mạnh xuống nền đất rắn chắc. Nam Lạc cảm thấy sơn cốt cả người như nứt ra, nhất thời đầu tới mức không thờ nổi. Đỉnh núi màu xám, khá bằng phẳng. Ở cái chỗ Nam Lạc không xa có một cung điện rất to, cả cung điện đều là màu xám. Hắn còn mơ hồ thấy được một tầng sáng màu đen bao phủ, nhưng nhìn kỹ thì lại chẳng thấy gì nữa cả. Nam Lạc cuối cùng hít thờ bình thường trở lại. Hắn nhìn tất cả mọi thứ trước mắt Từ trước tới giờ Hắn chưa bao giờ nghĩ Là trên đời lại có loại nhà cửa này So với những căn phòng xây bằng gỗ Trong bộ tộc của hắn thì to hơn rất nhiều Tất cả biến đổi quá nhanh Nam Lạc chỉ nhìn lướt qua mọi thứ Ở trên đỉnh núi một lần Điều hắn muốn biết nhất bây giờ Chính là kẻ bắt mình rút cuộc là quái vật gì Hắn quay đầu lại Chỉ thấy có một người mặc quần áo đen Đang đứng ở phía kia Lạnh lùng nhìn hắn nam Lạc chỉ lướt mắt ở đó một cái Rồi vội vàng rời đi chỗ khác Nhưng trong đầu của hắn lại bị ánh mắt tàn khốc lạnh lùng kia ám ảnh Cái cảm giác này giống hệt như lúc hắn bị con bạch lác nhìn vậy Nam Lạc cảm thấy vô cùng hoàng sợ Đây chính là người mà Tế Tì nói có thể bay sao Quả nhiên y không giống với con người chúng ta Nếu là con người thì sao lại có đôi vút như vậy Nam Lạc lén nhìn xuống cái chân kia Chỉ thấy người này có một đôi chân giống hệt của hắn Đang đi đôi giày màu đen có theo tơ vàng, chứ chẳng có móng vuốt nào cả. Nam Lạc không tai nào hiểu nổi. Người áo đen đột nhiên đi lướt qua Nam Lạc, bước thêm mấy bước nữa rồi quay lại nhìn hắn. Nam Lạc đoán là y muốn hắn đi theo y. Hắn cố nhịn cảm giác đau đớn khắp người mà đứng dậy, khập kha khập kiếm bước theo y. Khi đi lại gần mới thấy mặt ngoài của cửa chính tòa nhà quái dị này lại có một tầng ánh sáng màu xanh. Người kia dơ tay lên. Một ánh sáng màu xanh khác xuất hiện, xoẹt qua cánh cửa. Ánh sáng xanh biến mất, cánh cửa đen kịt lặc lẽ mở ra. Nam Lạc dè dặt bước qua cánh cửa. Khi hắn quay đầu nhìn, thì cánh cửa đã im lặng đóng lại. Ánh sáng xanh tiếp tục xoay chuyển. Tạm Thái Tử, Ngài đã về rồi. Nam Lạc nghe thấy có một giọng nói già nùa vọng tới, thì ngoảnh đầu lại. Không biết từ khi nào có một lão già tóc trắng đứng cung kính ở trước kẻ đã bắt hắn. Hắn nghĩ thầm. Không ngờ tên kia còn là Tam Thái Tử gì đó. Nhưng tiền kia khỏe cả chứ? Tam Thái Tử dừng dưng hỏi một câu. Ngoài mấy đứa muốn bỏ trốn đã bị giết chết ra. Bây giờ tất cả đều ngoan ngoãn tủ luyện rồi. Lão già tóc trắng cúi đầu trả lời. Tên này ta gặp được trên đường về. Thân thể không tệ lắm. Người dẫn hắn đi qua đó đi Tam thái từ kia nói xong lên rời đi Không thèm quay đầu nhìn lấy một cái Nam Lạc nghe cuộc nói chuyện của bọn họ Thì thầm nghĩ Chẳng lẽ những người bọn họ nhắc tới Cũng bị vô cớ bắt về giống như mình sao Hắn muốn mở miệng nói cái gì đó Nhưng lại không dám Cũng không biết phải nói cái gì Từ hôm nay trở đi Người được gọi là thập kiểu Đi theo hồ ta Sau khi tam thái từ rời đi Mặc dù giọng nói già nua của lão giả tóc trắng kia không thay đổi nhiều Nhưng điệu bộ lại khác hoàn toàn Thái độ đã biến thành kẻ bề chín nhìn kẻ bề dưới Nam Lạc vốn định hỏi nói già tóc trắng Là tại sao lại bắt mình về đây Nhưng nhìn thấy điệu bộ của lão Là hắn không tài nào mở miệng hỏi được Nam Lạc tập tính đi theo lão già Rất nhanh Hai người đã đến một khoảng sân trống trải Vừa nhìn thấy cảnh trong sân Nam Lạc liền khiếp sợ vô cùng Chỉ thấy ở giữa sân trống có một cái lồng giam bằng sắt cực lớn Bên cạnh nó là một chiếc lồng giam sắt khác Nhỏ hơn rất nhiều Và giam giữ trong lồng đều là những người giống như hắn Đây là trực giác của Nam Lạc Theo cuộc nói chuyện vừa nãy Hắn nghe được Hắn đoán những người bị giam trong lồng Đều là loại người giống như hắn chứ không phải là loại người giống như tên Tam Thiếu Già Và Lão Giả Tóc Trắng kia Khi Lão Giả Tóc Trắng Dẫn Nam Lạc đi đến gần Có một tên có vẻ chuyên trông coi tới đón họ Tên này ăn mặc giống như là Tam Thiếu Già Cũng mặc đồ đen Chiếc khác là chiếc áo bào đen của tên này, có thể một cái mũ trùm kín đầu nên không nhìn rõ được mặt mũi. Những người ở trong lồng giảm có số ít liếc qua năm lạc một cái rồi thôi, còn phần nhiều thì cứ ngồi im, ngay cả mắt cũng không thèm mở. Bọn họ ai nấy đều quần áo rách dưới, đầu tóc rối bù, nhưng lại nhắm nghiền mắt, giống như đang tu luyện vậy. Tên này mới tới là thập cửu, người nói rõ hắn hiểu, đừng để lãng phí đây. Lão giả tóc trắng nói với tên áo đen đang cung kính đón họ. Vâng. Tên áo đen cúi đầu nhặt lạnh, giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả tam thái tử. Lão giả tóc trắng rời đi, giống hệt như tam thái tử. Lão cũng không thèm ngoảnh lại nhìn Nam Lạc đến một lần. Hành vi của hai người không ngờ lại giống nhau đến thế. Nam Lạc không có thời gian để cảm khái, bởi vì tên áo đen đang gần đầu lên nhìn hắn. Chỉ thấy tên này mắt hẹp nhỏ, miệng mỏng mà nhọn. Nam Lạc đột nhiên nhớ tới có một lần hắn đi săn, ta trông thấy một con chim ưng đậu ở trên tảng đá. Ánh mắt của con chim ưng đó hào hào giống với ánh mắt của tên áo đen này, hình như trong đó ẩn chứa một vẻ hung tàn. Chương 2: Lồng giam của yêu quái. Gọi ta là ưng cửu là người trông coi lồng giam, Người phải nhớ kỹ rằng không nên cố gắng chạy trốn. Hành động như vậy chính là muốn chết Chẳng khắc nào tự sát cả Nam Lạc cũng muốn hỏi xem Là đã xảy ra chuyện gì mà lại bắt mình đến đây Và bắt mình với mục đích gì Nhưng chưa kịp mở miệng Thì đã bị ưng cửu giữa một ngón tay Hướng lên trán của mình Ngón tay nhỏ gầy trôi xương Móng tay lại đen như một con dao Khiến cho Nam Lạc sợ hãi vô cùng Hắn rất muốn trốn khỏi ngón tay ấy Nhưng không biết từ bao giờ Thân thể đã chết cứng Không thể di chuyển được. Hắn có thể cảm giác được bóng tay đen thùi ấy, Đang vẽ trên chán của hắn, Đau nhức vô cùng. Sự đau đớn thấp nhập vào trong tận linh hồn, Máu tươi trừ trên chán chảy xuống gương mặt của Nam Lạc. Đột nhiên hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Người đó đang khắc số 19 lên chán. Một loại cảm giác sỉ nhục sưng trào trong lòng, Trè khuất đi sự đau đớn, Khó chịu ban đầu ấy. Cuối cùng thì đầu ngón tay gầy chơ sương kia cũng dừng lại, Hiện trong mắt của Nam Lạc tràn đầy tờ máu, dầu vết trên trán đã rất rõ ràng. Đôi tay khô đen của ưng cửu vừa lộn liền xuất hiện một khối ngọc giản màu trắng tinh, có chiều rộng vừa vẳn với cái chán. ưng cửu đập mạnh khối ngọc giản đó vào trán của Nam Lạc. Nam Lạc chỉ cảm giác màu vàng vừa lóe lên, liền bao phù khối ngọc, rồi cả hai đã biến mất. Đột nhiên Nam Lạc có cảm giác được thân thể đã cử động lại được, tài phải của hắn đánh mạnh ra ngoài. Nam Lạc muốn đưa đôi mắt của ưng cừu Đánh thành gấu trúc Rồi bẻ gãy hai tay Chưa bao giờ hắn có ý nghĩ Đánh giết người như vậy bao giờ cả Hắn như lấy hết tất cả lượng lượng Từ lúc rời khỏi bụng mẹ đến bây giờ để đánh người Hiện tại Trong lòng hắn đã hận người này vượt qua cả con bạch lang ký rồi Phanh một tiếng Nam Lạc bị một bàn chân đá mạnh vào bụng Khiến cho hắn bay lên giữa không trùng Rồi đập mạnh vào một cái lồng giam bằng sắt kia Âm một tiếng Rồi tiếp đất chẳng thân mật một tí nào. Đau đớn như rào cắt vào giá thịt, khiến cho hắn không còn tí sức lực nào để đứng lên cả. Chỉ biết dường đôi mắt nhìn ưng cửu đang đi đến. Hắn cố gượng ép cơ thể để làm cho bản thân có thể đứng thẳng lên, nhưng mà vô cùng gian nan. Cho dù có cố như thế nào đi nữa thì cũng không thành công. Ưng cửu vẫn mang một khuôn mặt lạnh lùng như vừa mới gặp. Như là mang theo một cái mặt nạ không hề có chút xíu cảm xúc nào cúi đầu xuống cầm một chân của Nam Lạc kéo lê trên mặt đất hướng tới một cái lồng giam. Bịch một tiếng, Nam Lạc đã bị ưng cửu cầm một chân kia ném vào bên trong lồng. Tiếp theo là một loạt âm thanh kèn kết do cánh cửa đang được đóng lại. Nam Lạc ngã nhào trên mặt đất, khoé miệng cắn chặt lại do chịu đựng sự đau đớn. Từng vệt máu chảy ra từ trong miệng nhưng lại không hề lên tiếng. Bà một tiếng, một cái ngọc giản màu trắng bị ưng cửu ném xuống mặt đất. Nam Lạc có thể thấy rõ trên đó khác hai chữ Thập cửu Trong ngọc giản có đạo quyết Mà ngươi phải tu luyện Tất cả mọi người đều như nhau Ngươi chỉ cần đặt ngọc giản lên trán Rồi theo nó mà làm là được Ưng cửu nhìn Nam Lạc Loại người các ngươi có thể đến được nơi đây Là một chuyện rất vinh quang Không nên cố gắng phản kháng Như vậy sẽ chết một cách rất mất giá trị Thanh âm cô với vẻ mặt của gã giống hệt nhau Lạnh lùng như một tảng băng Gã vừa mới dứt lời Thì cũng giống như là tam thiếu già cùng với lão già tóc bạc kia Liền xoay người rời khỏi Ngay cả ý tứ nghe Nam Lạc nói chuyện cũng không hề có Đột nhiên Nam Lạc có cảm giác được bóng lương của ba người có chút giống nhau Từ đầu tới bây giờ Nam Lạc đều không hề lên tiếng Tựa như là một người thuận tay rũ sạch bụi trên quần áo vậy Chẳng lẽ còn muốn nói chuyện với cho bụi sao Bầu trời vẫn là một màu xanh Nhưng trong gió lại mang theo một sự lạnh lùng Khiến cho trái tim muốn ngừng đập Vạch núi cô độc Đứng vững như một quân vương Khinh miệt nhìn xuống mặt đất bên dưới Tùy ý ngạo mạn như sinh linh nhỏ nhoi trên mặt đất Sự đau đớn trong trái tim dần dần biến mất Hình dáng như một con tôn luộc của hắn Đã từ từ thả lòng lại Đôi mắt của hắn đã tận lực muốn tránh khỏi tàng đá màu trắng Có khác hai chữ thập kiểu Bằng máu kia Nhưng không làm sao làm được Cho dù có nhắm mắt lại thì tảng đá đó vẫn xuất hiện trong đầu Một trận gió thổi đến khiến cho Nam Lạc cảm giác trong đầu có chút ngứa ngứa Hắn vội vàng lấy tay sơ thử Nhưng cảm giác trên đầu có một vài chỗ trơn láng vô cùng Chậm rãi ngồi dậy rồi quay đầu quan sát xung quanh Hắn chỉ thấy mình đang ở trong một cái lồng giam Trong lồng có ba người ngồi tạo hình tàm giác Một người trong đó nhắm mắt tu luyện Như chưa từng để ý đến những việc vừa xảy ra nam Lạc nhìn xuyên qua mái tóc lù xù trên trán thì có thể thấy rõ hai chữ màu vàng, thập lục. Đột nhiên trong lòng của hắn không rõ, vì sao lại sinh ra cảm giác chán ghét đến thập lục. Nam Lạc có thể khẳng định được rằng, người kia hiện đang tu luyện đạo quyết trong ngọc giản. Hai người còn lại có thân hình nhỏ yếu, khi ánh mắt của Nam Lạc ngó qua, thì một trong hai người lập tức tránh đi như một con thò nhỏ, bị hù dọa. Dường như nó sợ tất cả những sự vật xa lạ như vậy Y tựa đầu lên gối Còn hai tay bó chặt chân lại Vẫn len lén nhìn Nam Lạc Nhưng Nam Lạc vẫn không thấy rõ trên trán của Y là chữ gì Người còn lại có thân hình cao lớn So với Nam Lạc còn cao hơn không ít Nhưng gã không hề chú ý đến ánh mắt của Nam Lạc Mà chỉ âm trầm đánh giá Nam Lạc từ trên xuống dưới Trên trán của gã đen thôi Nhưng có một vài chỗ có màu khác lạ nam Lạc không thể nhìn rõ đó là chữ gì Hắn đoán rằng do người kia đang cố ý dùng đất Hoặc thứ gì đó che đi chữ số ở trên trán lại Hai người bọn họ chẳng lẽ là thập thất cùng với thập bát sao Nam Lạc bắt trước bọn họ tựa lưng vào lồng giam Hắn cảm giác được rằng dường như chỉ có như vậy mới an toàn Đôi mắt của hắn lại rơi trên ngọc giản kia Nhìn vào hai chữ trên ngọc giản có màu máu Khiến cho đôi mắt của hắn có chút nhói đau Trong lòng đã quyết định cho dù có chết cũng không đụng vào khối ngọc giản đó làm gì. Quay đầu nhìn lại thập lục đang tu luyện kia, thì càng chán ghét hơn. Nam Lạc đang vùi đầu vào đầu gối, thì đột nhiên một thanh ngầm cứng ngắt. Ngầm đầu lên, thì phát hiện người đến chính là ưng cửu. Đây là ít cốc đàn, ăn vào có thể đảm bảo một tháng người sẽ không đói bụng. Ưng cửu không biết xuất hiện ở bên ngoài lồng giam như thế nào. Vẫn về gương mặt đông cứng và giọng nói chói tai kia Một viền đan dược màu vàng rực rỡ được ưng cửu vứt vào bên trong, lăn lồng lốc trên mặt đất, rồi dừng lại ở trước mặt Nam Lạc. viên ít cốc đan này làm cho Nam Lạc nhớ đến hai chữ màu vàng trên trán của mình. Ưng cửu sau khi ném viên đan dược đó, liền rơi khỏi. Nam Lạc không chú ý đến gã đi đâu mà chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Tòa công điện nguy ngoa ở xa như có một đôi mắt đang nhìn mình, còn viên đan dược màu vàng trên mặt đất cũng như đang quan sát mình một cách chế diễu. Thời gian như đình chỉ hoặc là nhanh đến nỗi khiến cho Nam Lạc không còn phân biệt được là đang mộng hay là đang tỉnh nữa đột nhiên bầu trời tối đen lại, Nam Lạc ngậm đầu nhưng không nhìn thấy mặt trời Cứ như rằng mặt trời sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây vậy Một đám mây đen thật lớn đột nhiên xuất hiện ở trên lồng giam Đột nhiên từng tia chớp xuất hiện trên tầng mây khiến cho bầu trời lúc sáng lúc tối Một tia chớp không một tiếng động đánh thẳng xuống Khiến cho đầu óc của Nam Lạc lủ tung Càng người mất đi năng lực suy nghĩ Trong tài chỉ còn thánh âm âm âm Mọi suy nghĩ của hắn bây giờ rất chậm chạp Thân thể của Nam Lạc trong nháy mắt Bị tia chớp đánh trúng liền bị đánh bay vào bên trong lồng giam Hai tay hai chân không ngừng rút dậy Lại thêm một tiếng vang lên Kèm theo nước mưa chút xuống Từng hạt nước mưa lạnh như băng Khiến cho Nam Lạc bừng tỉnh Hắn muốn bỏ lên nhưng lại phát hiện tay chất mình không còn cảm giác nữa Mặc dù hắn đã rất cố gắng Nhưng hai tay hai chân vẫn rút dày không gần Trong lòng của Nam Lạc sợ hãi muốn há miệng rớt thở Nhưng thay vì hít vào không khí Thì những dòng nước mưa động trên tàng đá chảy vào miệng mũi của hắn Từng tia chấp trên bầu trời vẫn chợt lóe lên Liên tục Lúc tối lúc sáng Nhưng cũng đủ cho Nam Lạc nhìn thấy rõ ba người còn lại bên trong lồng giam Đang nhìn mình với ánh mắt cười nhạo hả hê vô cùng Mặc dù Nam Lạc bị tê chớp đánh trúng, khiến cho toàn thân tê dại về năm chiếc mặt đất không thể di chuyển, nhưng Nam Lạc vẫn còn có thể cảm giác được nước mưa lạnh thấm xương. Không biết có phải áo rách hay không, nhưng hắn lại có cảm giác như nước mưa lạnh kia, lại như là rất nhiều châm đang đâm vào cơ thể. Ban ngày ấm áp như xuân, nhưng hiện tại lại như là gió rét của mùa đông lạnh giá. Cho ta chết đi, chết đi. Một khi đã chết thì không còn thống khổ nữa. Không còn chịu đựng sự si nhục này, cho ta chết đi. Đây chính là ý nghĩ duy nhất của Nam Lạc lúc này. Cuối cùng hắn vẫn không còn biết là tình hay mỏng. Đối với cảm giác bên ngoài, thậm chí là suy nghĩ đều bị tê liệt. Ban đêm, mặc dù có vẻ rất dài, nhưng cuối cùng cũng trôi qua. Ánh mặt trời từ phế đông chuyển đến, mang theo sự ấm áp, khiến cho Nam Lạc bừng tình. Buổi tối qua, hắn tưởng rằng mình phải chết. Nhưng cố gắng dễ dùa trở về vị trí cũ Ba người trong lòng vẫn không thay đổi vị trí Thập lục vẫn tu luyện như cũ Còn tên có bộ dáng nhát gan kia trên trán Có hai chữ thập thất Do đêm qua mưa lớn Khiến cho quần áo của gã ẩm ướt Nên làm lạc cảm giác thân hình của gã Nhỏ gầy đi một chút nữa Còn người luôn nhìn mình chằm chằm là thật bát Ngày hôm qua trước mặt của gã Bị sát một tầng đen thui Nhưng cơn mưa đêm qua Khiến cho gương mặt của gã được tay rửa sạch sẽ lộ ra chữ số ở trên trán. Nhìn qua lồng giam, đối diện thì hắn thấy được những người kia đang ngồi tu luyện giống như là thập lục. Trong lòng lắm là khinh thường, chán ghét vô cùng, cho dù các người tu luyện cao như thế nào đi nữa thì cũng bị nhốt ở trong lồng giáp này mà thôi. Cùng với nuôi súc sinh thì có gì khác chứ? Tốt hơn hết là cứ chờ chết là xong. Rất nhanh, mặt trời đã mọc lên đến giữa bầu trời, tỏa ra ánh nắng ấm áp. Cảm giác lạnh thấu xương tối qua khiến cho Nam Lạc sợ hãi vô cùng. Mặt trời bây giờ lại giống như là đang nướng hắn, là mồ hôi hắn chảy đầm đìa. Ba người thập lục, thập thất và thập bát cũng ngồi ngay ngắn mà tu luyện, dường như là tu luyện có thể chống đỡ được sự đỏng bức chết người kia. Ngay cả thập thất, thập bát đều đi tu luyện. Nam Lạc nhìn thấy rõ ràng mồ hôi ở trên trán của hai người đó, còn ít hơn bản thân mình rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua tấm ngọc giàn nằm trên mặt đất kia, Nhưng rất nhanh đã rời đi ánh mắt Đột nhiên bụng quặn đau bị bị đói Từ ngày hôm qua bị bắt Đến nơi đây hắn không có ăn gì cả Thân thể phạm nhân thì làm sao mà không đói được chứ Nhưng hắn lại không ăn viên đan dược ít cốc đan Có thể khiến cho người ta trong một tháng không đói kia Kiên cường không nhìn đến viên đan dược màu vàng ấy Phản phất như khi mình ăn viên đan dược ấy vào Thì sẽ giống như những người này Bị người ta nuôi dưỡng chứ không phải là con người nữa rồi Mồ hôi chảy xuống cuồn cuộn, nhưng cũng nhanh chóng bốc hơi, mang theo tình khí thần của Nam Lạc. Từng giây từng phút trôi qua, khi mặt trời lặn thì Nam Lạc cũng ngã gục. Ngay cả khí lực bảo trì cơ thể ngồi vững cũng không đủ, mà phải ngã xuống sàn nhà nóng bỏng kia. Cách đó không xa chính là viên đan dược giúp người ta khỏi đói, và chiếc ngọc giản trồng đỡ nóng lạnh của không khí xung quanh. Nam Lạc cảm giác thân thể của hắn đã yếu đi rất nhiều. Toàn thân không có một chút khí lực nào cả màn đêm lại đến Trên tàng đá lại lạnh như băng Dường như phía dưới sàn nhà Là một cái đậu không đáy Căn nuốt sạch sẽ nhiệt độ ở trên này Chỉ trong nhảy mắt thôi Mà nhiệt độ giảm xuống không ngừng Cái rét lạnh từ dưới nền đất thẩm thấu lên trên ban đêm rét lạnh không gió Không trăng, không sao Tất cả chỉ có một màu đen thuần khiết Nam là có thể thấy rõ Viên đắt dược màu vàng rực rỡ cùng với ngọc giản màu trắng kia. Trên ngọc giản có khác hai chữ màu đỏ rực, thập cửu. Nam Lạc nhắm mắt lại, để bản thân không nhìn đến hai vật đó. Trong khi hắn nhắm mắt lại, thì cảm giác ở lông mi có một vật gì mềm mại, lạnh lẽo từ trong khóe mắt chảy ra. chương 3, âm dương bốn mùa Sắc trời sáng tỏ, khoảng sân trống giờ đã bị phù ngập bởi tuyết trắng. Trong cái lồng giáp nhỏ, thập lục vẫn ngồi tu luyện Thập thất co giò thành một đống Thì thoảng lại lướt mắt nhìn trộm nam lạc bị lấp đầy dưới tuyết Thập bát thì ngồi sổ ở bên cạnh Cẩn thận quan sát thì đang nghiên cứu hắn xem đã chết hay chưa Cửa lồng mở ra, cửu ưng đi vào Bực chân cứng ngắc và lạnh giá giống như lớp băng tuyết dày trên mặt đất vậy Gã đi thẳng về phía nam lạc Thập bát vội tránh ra, mở miệng lầm bẩm Chết rồi, lại chết rồi Đứa thứ 10 Ưng kiểu dùng chân đá Nam Lạc ra khỏi đống tuyết xong Thì liếc qua hắn một cái Hình như gã xác định Nam Lạc đã chết Nên cầm lấy một chân qua hắn Rồi lùi ra ngoài Giống như lúc nồi hắn vào trong vậy Để lại một vết mờ trên nền tuyết trắng Khi đang mở cửa lông Gã đột nhiên dừng lại Thả chân Nam Lạc ra cho rơi xuống đất đánh bịch một cái Hóa ra là đã tu luyện qua đảo quyết Tiếc là còn quá thập kém Nhưng dù sao vẫn còn sống Coi như là trời cao ban đân cho người đi Người muốn tìm cách tự sát Không ai có thể cứu được người Nhưng ta khuyên ngay một câu Hãy biết quý trọng tính mạng của mình Bởi vì tính mạng ấy Không chỉ thuộc về một mình người đâu Hãy nghĩ tới những người thân của người đi Chỉ cần còn sống là có hy vọng trở về Rồi sẽ có một ngày Được rơi khỏi cái lồng này Khuôn mặt của ứng cửu vẫn cứ chơ chơ Không ai có thể đoán được tâm trạng của gã qua khuôn mặt đó. Chỉ khi gã nói dòng của cuối cùng, nhờ vẻ xuất thần ngắm nhìn trời cao, người ta mới nhận ra rằng nội tâm của gã không hề lạnh lẽo giống như khuôn mặt. Nam Lạc cảm thấy hình như mình đã phiêu bạt trong một không gian tăm tối trống trải. Không biết đường đi lối về, không biết phải đi tới đâu. Dần dần ý thức của Nam Lạc trở nên mơ hồ. Đúng lúc này, một giọng nói như mộng như ảo, Vàng vọng khắp không gian trống trải đấy Nam Lạc nương theo giọng nói đó Thoát ra khỏi nơi tối tăm kia Khi hắn mở bừng mắt ra Chỉ kịp thấy bóng lưng cô độc của ưng cửu Dần dần đi xa Nam Lạc run dày Móc viên ít cốc đan màu vàng trói mắt kia ra khỏi lớp tuyết Nhưng hắn không tài nào Bỏ viên đan dược được vào trong miệng Cứ mỗi một lần cầm đan dược định cho vào miệng Thì lại để rơi xuống đất Trợt ánh mắt kinh ngạc của thập thất Thập bát nam Lạc bò tới bên cạnh viên ít cốc đàn, dùng miệng cắn lên viên đàn dược ở trên mặt đất một cách khó khăn. Sau đó vừa lấy một nắm tuyết bò vào trong miệng mà nhảy nuốt, khiến cho thập thất, thập bát cảm thấy được sự tàn khốc. Thập bát nhìn chầm chầm vào Nam Lạc, kẻ đã sống lại như kỳ tích, cho thỏa lòng hiếu kỳ, ngay cả thập thất cũng lén nuốt nhìn sang dưới mái tóc rối bù. Trong mắt bọn họ, Nam Lạc không giống như là kẻ vô số quật cường rồi bỏ mạng trước kia. Không phải vì hắn đã tu luyện qua loại công pháp gì gì đó Mà khác biệt lớn nhất Chính là ở lòng kiên trì và sự thay đổi Ăn xong ít cốc đàn Nam lạc bò dài trên nền tuyết Gió lạnh thấu dường Mặt hắn bây giờ đã có chút huyết sắc Không còn trắng bệch như trước nữa chân tay hắn vươn thẳng Eo cũng rũi thẳng Đầu thì áp sát vào mặt đất Ít cốc đàn vừa đưa vào trong miệng Lên hóa thì một dòng nước ấm Thấm vào trong lục phủ ngũ tạng Khiến cho Nam Lạc cảm thấy các người mát mẻ, sàng khoái vô cùng. Nếu so sánh với cảm giác của một giây về trước, Thì quả thật ở một thiên đường với ở dưới địa cục. Một lát sau, Nam Lạc nhặt khối ngọc giàn ra khỏi lớp tuyết. Căn cho hai tử thập cửu màu đỏ tươi đối xứng với chán của mình, Rồi áp khối ngọc giàn lại. Xong thì cứ nằm lăn ra giữa kích lồng, không động đẩy gì nữa. Bất kể là mưa to gió lớn hay gì, hay là khô hành nóng lực. Hắn vẫn cứ nằm như thế Nam Lạc không tài nào hiểu nổi Tại sao trong cái lồng giam có mấy ngày Mà biến ra đủ thời tiết Cả bốn mùa trong năm Tế thì trường lão đã từng kể cho hắn biết Về thần tiên trong núi Không chỉ có khả năng phi thiên đột địa Mà còn có thể nuốt mây nhà xương khống chế thời tiết Trước kia Nam Lạc không tin Đến giờ cũng vẫn chưa hiểu rõ Thời tiết cứ thay đổi Một lát là trời nắng trong ấm Một lát lại mưa gió đùng đùng Bằng tuyết và nắng nóng, cứ đan xen với nhau. Hôm nay, Kiều ưng đột nhiên mở cửa lòng ra, và nói, Thập lục ra ngoài. Thập lục mở mắt ra, đứng lên, liếc mắt nhìn Nam Lạc đang nằm ở giữa lòng rồi rời đi. Vài ngày sau, thập thất rời đi. Lại mấy ngày qua nữa, thập bát cũng bị ưng Kiều gọi đi nốt. Khối ngọc giản tượng trưng cho sự xì nhục được Nam Lạc rắn ở trên trán đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng màu xanh. Bao phủ cả người Nam Lạc vào bên trong Nam Lạc chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm Đột nhiên xuất hiện trong cơ thể trước tiên chảy vào trong đan điền của hắn Sau đó chậm rãi làn ra tứ trì Đạo quyết này chẳng qua chỉ là bản đơn giản Đã được sửa chữa lại mà thôi Trong Ngọc Giàn có phòng ấn một đạo lình dẫn Sẽ thông qua hai chữ ở trên trán của Nam Lạc Để truyền vào trong cảm giác Trực tiếp hình thành một bức tu luyện đồ trong cơ thể của hắn Không cần phải thông hiểu Chỉ cần quen thuộc lối đi của linh dẫn trong kinh mạch, sau đó ngày ngày tu luyện là được. Bước tu luyện đồ này phức tạp hơn những thứ mà Nam Lạc đã học được trong bộ lạc nhiều. Nhiều nhánh chạy đến cả tứ trí, trong khi thuật thổ nạp của hắn được học khi trước chỉ quanh quần ở trong vùng ngực và bụng mà thôi. Một lần rồi lại một lần, cứ qua mỗi một lần. Lại có một luồng khí theo nhịp hô hấp chạy vào trong cơ thể tuần hoàn ở trong đó. Cơ thể vốn đã mất hết gần sức sống Này chậm rãi hồi phục Nam Lạc tự hồ cảm giác được Mỗi một bắp thịt Đều đang theo một nhịp vậy Ngày rồi đến đêm Lạnh thay thế nóng Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi Khi Nam Lạc tỉnh lại thì thời tiết đang là nắng ấm Nhưng trong cái lồng chỉ còn lại có một mình hắn Chẳng những thập lục đã rời đi Mà ngay cả thập thất thập bát cũng đi mất Cái lồng giam chỉ còn lại có một mình hắn Cho đến bây giờ nam Lạc vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bắt đến đây, càng không biết sau này rồi sẽ thế nào. Đám người kia vừa cho ít cốc đan, lại vừa cho pháp kiếp tu luyện, hình như cũng không phải muốn giết bọn hắn. Vậy rốt cuộc đám người đó muốn làm gì? Nam Lạc nhìn sang cái lồng giam lớn bên cạnh, lòng thầm suy đoán có thể thập lục, thập thất, thập bát đang ở trong đó. Hắn nhìn thật kỹ xem ba người bọn họ có đấy không. Nhưng do tất cả mọi người đều ngồi xuống tu luyện, hơn nữa đầu tóc ái cũng bù su. Nên không thể phân biệt ai với ai Càng không nói tới việc nhìn chữ ở trên trán bọn họ Không biết qua bao lâu Nam Lạc ngồi tựa lưng vào lưới sắt ở thanh lồng giam Gần đầu lên nhìn trời Thời tiết hôm nay khá là sáng sủa Trời xanh, mây trắng bày Thi thoảng lại có đàn chim bay lướt qua Nam Lạc cứ nhìn ngơ ngẩn Hắn từng muốn chết Nhưng những lời nói của ưng cửu đã giúp hắn tình ngộ còn sống là con hy vọng Cuối cùng sẽ có một ngày có cơ hội thoát khỏi lồng giáp này. Trong lúc hốt hoảng, hắn tự hồ lại thấy được hình ảnh của muội muội đang vui vẻ nhảy nhót đằng sau hàng rào của bộ lạc. Hắn không thể bắt được cho nó một con bạch hồ, có lẽ cũng không thể trở về được nữa. Nó chắc sẽ khóc đấy, mà không sao, tiểu nữ hài từ nhỏ đã hiểu chuyện mà. Có một con chim lớn đang lượn vòng trên bầu trời. Nam lạc nhau mắt nhìn, bây giờ hắn mới phát hiện ra Thì lực cầu bản thân đã tôn hơn trước rất nhiều Khoảng khách xa như vậy Vẫn có thể nhìn rõ con chim chứ không phải chỉ thấy một điểm đen như trước nữa Đó là một con chim ưng Nam Lạc hơi ngạc nhiên Với việc mình nhận ra đó là con chim ưng Hắn nhìn vô thức Trong tâm không khỏi xuất hiện cảm giác con đường đó Cũng đang chăm chú nhìn hắn Rời mắt đi thở dài một hơi Nam Lạc cố xua tàn đi cảm giác kỳ lạ đó ra khỏi đầu Hắn lại ngồi xuống Xếp bằng tiếp tục tu luyện Mặc dù Nam Lạc không biết sau này sẽ ra sao Nhưng cũng lờ mờ đoán ra được là Tu luyện đạo quyết này Chính là nhân tố quyết định cho sự sống con của mình Hai ít nhất Là nếu không tu luyện đạo quyết này Thời tiết ở trong lòng Cũng đã đủ để lấy mạng của hắn Thời gian rực rỡ qua trong nhai mắt Nam Lạc không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi Hắn chỉ muốn dành hết thời gian để tu luyện Giống như tiên thập lục Hắn gặp khi vừa mới vào đây vậy Hắn cũng không muốn nhớ đến Việc lúc đó mình đã tỏ ra khinh thường thập lục tới mức nào Đây là một vách núi lẻ loi Từ dưới vách nhìn lên Thì tưởng như cái vách núi liền với trời xanh Từ xa nhìn lại Thì thấy vách núi đứng sừng sững trong mây Nhưng trên vách núi nẻ nòi đó Lại có một tòa cung điện khác với thế giới phàm trần Ở phàm trần Núi xanh đâm lầy sông suối Trang trịt ao hồ điểm tô con người sống dài rác ở các nơi Lấy cây cối để dựng trải Săn bắn dạ thú trong núi làm thức ăn Sống thành tộc Làm việc theo số đồng Là một trong những sinh linh có số lượng đông đảo nhất trên thế gian Số lượng tuy nhiều Nhưng từ khi sinh ra đã yếu ớt Không có năng lực gì đặc biệt Khi đi săn mồi Thì chỉ có dựa vào số đồng mới giành được chiến thắng Chẳng là mấy năm gần đây Có những người tài trí chắc tuyệt Lại tự ngộ ra được phép tắc tu luyện Có thể đằng vân giáo vụ Ăn gió uống xương Trong loài người cũng đồn đại rằng Trên núi có thần tiên ở Chỉ cần lên được ngọn núi Vị mây mờ bao phủ đó Đến trước nơi ở của thần tiên Thì có thể bái xử để học tập phép thuật tu luyện Có điều bao nhiêu năm rồi Chỉ thấy người ta lên núi Chứ chưa thấy một ai từ trong núi trở về bộ tộc của mình cả Trong cung điện trên vách núi lẻ loi kia Trên khoảng đất trống rộng rãi ở phía sau cùng Có hai chiếc lồng sắt một lớn một nhỏ Chiếc lồng lớn nhốt hơn 10 người còn chết nhỏ chỉ nhốt một đúng một người. Thời tiết trên cái vách núi bị mây bao phủ này thay đổi rất kỳ lạ, bốn mùa trong năm lại diễn ra đan xen với nhau chỉ trong vài ngày. Nam Lạc chính đang tu luyện pháp quyết luyện khí, bị khắc ở trong cơ thể, trong cái thời tiết lúc thì lạnh như băng, lúc thì nóng như lửa ấy. Tiếng mở cửa sắt vang lên đánh thức hắn. Ưng cừu đứng ở cửa, nói với cái giọng lạnh lạnh trói tải. Thời gian một tháng đã hết rồi, nam Lạc nhìn đôi mắt giống như mắt chim mừng đó Rồi lại vội vàng né tránh Giống như đôi mắt đó có thể thấy hết Được nội tâm của người khác vậy Nam Lạc đoàn ý của Ưng Kiều Là muốn chuyển hắn sang trước lồng lớn Ở bên cạnh Trong thoáng chốc vừa sắc khỏi lồng Nhìn biển mây đang nổi sóng ở phía xa xa Trong lòng của hắn nảy ra ý định chảy trốn rất mãnh liệt Lúc trước lão giả tóc trắng nói Có người bỏ trốn bị giết Chắc là cũng bỏ trốn vào những lúc thế này đây nam Lạc đột nhiên nghĩ tới việc này Hắn quay quát đầu lại Chỉ thấy ưng cừu đang lặng lẽ nhìn hắn Giống như đang chờ đợi hắn bỏ chạy vậy Rồi gã sẽ ra tay tiêu diệt hắn Nam Lạc giật thốt bụng Đứng xứng người nhìn ưng cừu Kẻ luôn trù máu đèn Chỉ để lộ ra trước mũi khoăn Đôi mũi mỏng Và đôi mắt lạnh lùng luôn ẩn trong bóng tối Những lời hôm đó thật sự do gã nói ư Nam Lạc không khỏi thế hoài nghi Đúng là lúc đó trong lòng chỉ có thập lục, thập thất và thập bát bao người. Khi mình mở mắt ra, có thoáng trông thấy bóng lưng của gã. Làm là cư nghĩ mãi, soảng một tiếng, hắn đã bị nhốt vào trong trước lồng lớn hơn. Quay đầu nhìn lại, ưng kiều đã đi rồi, bóng lưng của gã trông thật lạnh lùng. chương 4. Nhập môn luyện khí Một tiếng chìm hót khiến cho nám lạc bừng tỉnh. Lồng giam này so với lồng giam kia lớn hơn gấp 3 lần, nhưng chỉ có một ít người mà thôi. Nam Lạc tìm kiếm nhưng không thấy thập lục và thập thất. Trong này chỉ còn có thập bát đang ngồi dựa vào lồng giam như những người khác đang trừng mắt nhìn mình. Cũng giống như trong lồng giam nhỏ, mọi người đều dựa vào trong lồng giam, dường như chỉ có như vậy mới có chút cảm giác an toàn. Nam Lạc đang qua soát một vòng, tìm được một khoảng trống lớn liền đi đến ngồi xuống. Cho đến khi Nam Lạc ngồi xuống nhắm mắt tu luyện mà hắn vẫn còn cảm giác được những ánh mắt kia chưa từng rời đi. Những ánh mắt đó như là đồng mệnh tương liên mang theo một chút đau khổ. Từ khi bị bắt vào trong núi rồi đi vào trong lồng giam nhỏ, sau lại chuyển đến lồng giam lớn này, cũng chỉ hơn một tháng mà thôi, lại khiến cho Nam Lạc có cảm giác như cách biệt một thế giới. Một viên ít cốc đàn trói mắt được ném vào trong lồng. Nam Lạc cúi xuống nhặt lên rồi nhét vào trong miệng. Hắn nhắm mắt lại như đây là một chuyện rất hiển nhiên. Không biết bắt đầu từ khi nào thì trên bầu trời đã xuất hiện những bổng tuyết Ở trong đồng giam nhỏ kia của Nam Lạc đã từng tí suy chết vì nó. Sau khi tu luyện cho dù vẫn còn cảm giác rất lạnh mà hắn vẫn có thể kiên trì vượt qua. Trải qua hơn một tháng nên đã trở thành một thói quen. Nhưng lần này lại cảm giác lạnh thấu xương như cơ thể mình đang được ngâm trong băng. Hắn mở mắt ra nhìn lên bầu trời thì thấy đang mưa lất phất. Trên sàn nhà màu xanh đã có một lượng nước đọng lại, những người khác ở trong lồng giam cũng nhắm mắt lại. Thân thể của bọn họ đều rút dày nhẹ nhẹ, thậm chí còn có người toát ra hơi nước nhẹ nhẹ. Trong lòng của Nam Lạc bừng tỉnh, hắn vội vàng nhắm mắt lại vận chuyển pháp quyết. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, hắn đã cảm giác được hai tay hai chân của mình đã tê dần rồi. Cố gắng tập trung thúc dục công pháp, một lần rồi lại một lần, hoàn thành, nhưng hắn lại không ngừng lại một chút nào. Chỉ có thể không ngừng thúc dục công pháp mới có thể giảm bớt sự xét lại xung quanh. Nam Lạc đã quên mất thời gian. Hắn cảm giác được đã qua rất lâu, nhưng lại cảm giác chỉ trong nháy mắt. Khi luồng hàn khí tồn tại trong cơ thể dần dần tàn biến, thì Nam Lạc mới mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt của hắn. Vẫn là một mảnh tuyết trắng xóa như cũ, nhưng đã bớt lạnh đi rất nhiều. Hiện tại chỉ còn tương đương với lồng giáp nhỏ bên kia mà thôi. Mọi người vẫn giữ tư thế như cũ. Nhưng cũng có vài người đã bị đóng bằng. Nam Lạc có thể khẳng định những người bị đóng bằng đó có thể đã chết bởi vì hắn không cảm giác được trong những cục bằng đó không hề có khí tức sinh mệnh nào. Trong lồng giáp nhỏ ở đối diện kia, lại có thêm bốn người mới vào. Nam Lạc nhìn thấy bọn họ, giống như lúc đầu mình bị đưa vào. Bây giờ hắn mới biết tháng đầu tiên bị nhốt trong đó chỉ là xây dựng trụ cột mà thôi. Tạm thời cho bọn hắn thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nhiệt này. Nam Lạc có thể khẳng định, nếu như ngay từ đầu đã cho vào lồng giáp này mà nói, thì chính mình đã chết mấy đời rồi. Nếu như không phải ở trong lồng giáp nhỏ kia tu luyện một tháng, thân thể được linh khí làm cho dịu, thì cân bản không thể chống đỡ được sự rét lạnh bên này. Nhưng Nam Lạc cũng phát hiện ra một sự thật, chính là tốc độ thu nạp thiên địa linh khí của thân thể mình có thể chống đỡ được sự tiêu hao do rét lạnh. Chẳng lẽ những người bị đồng chết kia là vì linh khí tồn ở trong cơ thể đã hết sạch, À tốc độ thu nạp lại chậm Nên mới chết sao Nghĩ đến đây Thì Nam Lạc hiểu rõ Tại sao khi ở lồng giám nhỏ Thì hắn thấy những người bên cạnh Luôn luôn liều mạng tu luyện không ngừng nghỉ Cũng không phải là chăm chỉ gì Mà là không muốn chết sớm mà thôi Khi Nam Lạc vừa mới bắt đến Thì hắn chỉ nghĩ đến cái chết Nhưng khi cận kề về cái chết Và có cơ hội sống lại Thì tâm tính đã thay đổi Hắn không phải trở nên sợ chết Mà là nghe những lời nói đó của ưng cửu Khiến cho ý nghĩ có chút biến hóa Tù luyện là một chuyện rất buộc tẻ Nhưng khi người ta biết rằng Nếu không cố gắng sẽ không sống được Thì cũng chỉ đành tu luyện không ngừng nghỉ vậy Khí hậu vẫn luôn biến ảo Không một quy một luật nào cả chợt nóng chợt lành Lúc mưa lúc tuyết Có khi thì trời trong xanh Nhưng trên mặt đất lại thoát ra từng làn khói Khiến người ta hít thở không thông một chút nào Mà người trong lồng giam Cũng không có ít người đã chết nhưng lại không có ít người tiến vào. Có người chết vì rất lạnh, có người chết vì quá nóng. Tất cả những điều này đối với Nam Lạc không nghề quan hệ một chút nào. Hắn không có dũng khí ngừng tu luyện. Có vài lần cận kề cái chết lại kèm theo khí hậu biến hóa ngày càng tàn khốc hơn. Nam Lạc nhớ rõ, tế tì từng nói rằng hiền phú của mình so với lão còn tốt hơn rất nhiều, nhất định sẽ trở thành một tế ti cường đại. Nhưng bây giờ thiếu chút nữa là mất mạc. Khí hậu biến đổi liên tục Thời gian khôi phục trong lồng giáp này Lại càng ngày càng ít Cuối cùng có một ngày Chỉ còn lại hai loại khí hậu Là nóng và lạnh Ban ngày cực nóng Như đặt mình trong lò nướng Nhưng ban đêm lại lạnh thấu xương Hơi thở của Nam là càng ngày càng yếu Mãi đến một ngày hoàn toàn biến mất Nhưng không một ai cho rằng hắn đã chết Bởi vì thân thể của hắn không bị đóng bằng Và không bị khô héo khi trời nóng Gương mặt của hắn vẫn hồng hào Thậm chí so với trước kia còn thớt hơn rất nhiều. Nhưng hơi thở của hắn đã hoàn toàn biến mất. Nếu không phải nhìn thấy hắn còn ngồi ở đó, thì không ai cho rằng nơi đó có người cả. Mọi người trong lồng giam này đều tu luyện đạo quyết Mặc dù không có sử dụng bất kỳ phương pháp nào, nhưng tu luyện lâu như vậy đã sinh ra một chút uy lực. Ví dụ như nhìn Nam Lạc bị tuyết phủ khắp người, thì mọi người đều nghĩ rằng hắn đã chết rồi. Đột nhiên thiên địa linh khí ở xung quanh lồng giam Tạo thành một dòng suối chảy về phía Nam Lạc Mặc dù tốc độ rất chậm Nhưng lại khiến cho mọi người xung quanh chú ý đến Lập tức mọi người ánh mắt hội tụ về phía hắn Có người lộ ra về mặt hâm mộ Nhưng nhiều người thì nguy hoặc vô cùng Sau khi thu nạp thiên địa nguyên khí này Vẫn không tiếp tục ngừng lại Hơn nữa uy thế trên người của Nam Lạc càng ngày càng mạnh Khiến cho những người ngồi gần hắn đều phải rời khỏi Đột nhiên một ngày Nam Lạc mở mắt ra Khi vừa mở mắt ra, thì trong mắt dường như có một chút ánh sáng chợt lué lên. Khi ánh mắt của hắn di chuyển đến đầu, thì mọi người đều né tránh. Nhưng chỉ có thập bát vẫn trừng tỏ mắt nhìn chăm chăm nam lạc. Nam lạc có chút ngoài ý muốn, hắn biết mình liều chết tu luyện mới có kết quả như thế này. Mặc dù trạng thái hiện tại chỉ là đột phá nho nhỏ, nhưng bộ dáng của thập bát vẫn như cũ. Bây giờ hắn có thể cảm giác rõ ràng từ nhịp hô hấp của mọi người trong lồng giam. Ánh mắt nhìn rất rõ ràng cảnh vật xung quanh Đúng lúc này Thì bên tai của Nam Lạc Truyền đến một âm thanh Không mang theo một chút cảm tình nào Thập kiểu Hắn vội vàng quay đầu lại Thì nhìn thấy ưng cửu đang ở bên ngoài Ánh mắt của Nam Lạc nhìn chầm chầm ưng cửu Rồi hờ hững đi ra ngoài lồng giam Khi hắn đi đến bên cạnh ưng cửu Thì phát hiện khí thế trên người của ưng cửu rất đáng sợ Làm cho cảm giác có thể trồng đỡ được thiên địa của Nam Lạc Khi vừa mới đột phá Hoàn toàn bị vỡ nát. Đi theo ta. Giọng nói của ưng cửu rất lạnh. Không vì Nam Lạc vừa đột phá mà thay đổi chút nào. Nam Lạc nhìn bóng lưng của ưng cửu đang đi về phía cung điện. Liền vội vàng đuổi theo. Khi hắn vừa mới thoát khỏi trạng thái tu luyện. Liền nghĩ đến hành động rời khỏi đây. Nhưng khi ưng cửu đến. Rồi hắn đi theo ưng cửu Hướng về phía cung điện. Thì ý nghĩ vù vờ đó đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại. Hắn mới cảm giác được sự cường đại của ưng cửu Sợ rằng tất cả động tác của mình đều nằm trong sự kiểm soát của đối phương. Giống như mình có thể cảm giác được nhịp thờ của những người trong lòng vậy. Nam Lạc đi theo sau mà trong lòng suy đoán có phải là đi gặp lão già đầu bạc kia không? Hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng lạnh băng của ưng kiều, làm hắn không thể lên tiếng được. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như việc gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Đột nhiên, Nam Lạc cảm giác được một cậu uy áp vô thiên cái địa tiến đến. Tiếp theo là mặt đất lắc lư như có động đất, trong lòng rất hoàng sợ, hắn biết mình đang ở trong lòng núi, như vậy thì phải cần một lực lượng lớn như thế nào mới có thể dung chuyển được đây chứ? Trong tài truyền đến một âm thanh quái dị như tiếng lè lưỡi của con rắn, nhưng lại được phóng lớn vô số lần. Đột nhiên Nam Lạc nhìn thấy, ở vách núi đó không xa có một đầu rắn, đang mở miệng rất thật lớn. Ưng cửu vẫn đứng ở bên cạnh Nam Lạc, liền biến mất không thấy. Tiếp theo, Nam Lạc nhìn thấy con đứng khổng lồ xuất hiện giữa không trùng đang bay lên cao. Đôi cánh ràng rà dà che phủ hết ánh sáng chiếu xuống, khiến cho bầu trời trở nên tối sầm lại. Đó là ưng cửu. Nam Lạc không ngờ rằng ưng cửu lại biến thành một con chim ưng. Đôi cánh của ưng có thể che phủ hết thầy ngọn núi này. Một cơn cuồng phong thật lớn đột nhiên kéo đến khiến cho Nam Lạc không thể nào chống cử. thân thể của hắn bay lên không trùng, giống như một chiếc lá đặt cơn gió thổi về phía vách núi. Nam Lạc ở giữa không trùng nên không thể không chế được thân thể. Khi lên cao thì Nam Lạc mới phát hiện ra thân mình của con rắn lớn kia đang quấn quanh ngọn núi ấy. Một tiếng ưng kêu văng vọng khắp không gian. Ưng kiều biến thành con ưng khổng lồ dường hai móng vuốt ra hướng về đầu cự xà chụp tới. Hết chương 4. hãy gặp lại chư vị vào những chương sau. Xin để lại một like và cảm ơn giúp tăng để xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ